Chương 12 Nói về người cậu của Tam Nương là trương tứ Chỉ muốn gã bán Tam Nương cách nào để chiếm được của cải Này nghe tình Tây Môn Khánh tới cầu hôn Thì vừa lo sợ vừa tức giận Suy đi tính lại Chỉ có cách phá đám là tốt hơn cả bàn tới bảo Tam Nương Đừng nên thuận làm vợ Tây Môn Khánh Mà nên nghe ta về làm kế thất của thượng cử nhân Con trai thượng đại gia là hơn Người ta là con nhà thi lễ Lại có tài sản ruộng nương Đâu có thua gì Tây Môn Khánh Còn Tây Môn Khánh ở nhà Đã có chính thức là con gái của Ngô Thiên Hậu Ai cũng biết Về làm vợ của Tây Môn Khánh thì chỉ làm bé mà thôi. Hiện trong nhà Tây Môn Thánh lại còn mấy người vợ bé nữa. Như vậy thì cháu là vợ bé thứ mấy? Như vậy thì còn ra cái gì nữa? Tầm Đường nghe xong thì biết là Trương Tứ định phá cuộc hôn nhân này, bèn nói: "Nếu quả người ta đã có chính thất thì cháu bằng lòng làm em giả lại dù có năm thê bảy thiếp đi nữa thì cũng ăn thua ở người chồng chồng yêu quý mình thì chẳng có gì đáng ngại xin đừng lo gì cho cháu cả Trường Tu bảo không phải chỉ có việc vợ lớn vợ bé mà thôi đâu Tây môn cánh còn là người có mới nói cũ hành động không tình nghĩa gì cả lúc nào Chán thê, chán thiếp thì gọi người mai mối tới để bán cho người khác. Cháu liệu có chịu nổi cảnh đó không? Tam nương lắc đầu. Cửu cử à, người đàn ông dù có tàn nhẫn thế nào thì cũng không bao giờ phụ rẫy được. Người vợ cần mẫn đảm đang. Vậy bên đó, cháu sẽ quán xuyến dịch nhà, trổ tại tháo giác. Để người chồng phải quý nể cháu Trường Tứ lại nói Ta lại còn biết là Tây Môn Khánh Còn có đứa con gái 14 tuổi Quái cảnh gì ghẻ con chồng Nó phiền phức lắm đấy Tạm nương nói Có ngại gì điều ấy Ăn thua ở mình Ăn ở sao Cho lớn ra lớn Nhỏ ra nhỏ mình lại yêu thương nó thì có gì đáng ngại đâu. Như vậy thì chồng cũng vui lòng, mà con chồng đối với mình cũng phải hiếu thuận. Đừng nói là một đứa con chồng, dù có tới 10 đứa con chồng cháu cũng không quan tâm. trường Tứ lại nói, Nhưng còn chuyện này, Tây Môn Khánh là người háo sắc, tính tình không đứng đắn, thường lai giảng, Ăn nằm với những bọn liễu ngõ qua tường, ai cũng biết Cháu về làm vợ nó rồi không biết ra sao Tam Nương nói Cái đó thì không hề gì Người ta còn trong tuổi thanh niên Có theo bạn bè chơi bời đây đó Thì cũng là chuyện thường tình Có gì mà phải lo Giả lại, chuyện nhân viên là số phận tiền định sinh cũ cũ Khỏi phải nhọc lòng để ý Trường tứ không còn cách gì Thuyết phục tam nương Nói câu nào cũng bị đuối lý Bạn hầm hầm ra về Vừa buồn vừa thẹn về tới nhà Trường tứ bàn tính với vợ Sau cùng Hai vợ chồng đồng ý Là nhờ đứa cháu Tên là Dương Tông Bảo Mà tìm cách Đọt mấy rương vàng của Tam Nương Ngày 24 tháng đó Lễ hỏi diễn ra Sau đó thì Trương Tứ tới gặp Tam Nương mà bảo Chồng trước của cháu là Dương Tông Tích Em chồng của cháu là Dương Tông Bảo Đều là cháu của ta Chẳng may thằng anh mất đi Bao nhiêu tiền bạc nó dành dựng Làm ăn bây giờ một mình cháu giữ Thằng em bây giờ là do ta nuôi nấng Nó còn nhỏ dại Nó lại là em cùng cha cùng mẹ Với chồng trước của cháu Bây giờ cháu bước đi bước nữa Chẳng lẽ cháu không để lại cho nó phần nào hay sao? Bây giờ thì cháu phải mở các rương của cải ra Ta đã mời nhiều người tới đây chứng kiến Tam nương nghe vậy thì khóc mà nói cửu cửu và các vị nghĩ coi Lúc trước chồng cháu mất đi Cháu đã mang tiếng là mưu sát chồng để đọt của cải Bây giờ đầu xanh tuổi còn trẻ Cháu phải bước đi bước nữa Thì lại bị nghi là đem theo của cải đi Thật ra thì của cải có gì, có được ít lạng bạc thì vẫn cất trong phòng. Cháu ra đi, quả không mang theo chút gì cả, nhất nhất đều để lại cho em chồng cháu. Còn ít trăm lạng, người ta còn nợ, thì cháu cũng xin giao lại cả cho cũ cũ Như vậy thì còn tiền bạc của cải ở đâu nữa? Trường Tứ Bảo Bảo Trước mặt mọi người Đây cháu nói là không có tiền bạc Của cái gì Vậy cháu cứ mở các rương ra xem Có hay không Nếu có thì cháu cứ Việc mang đi Ta không nói gì đâu Tam nương nói Cháu đã nói không có là không có Việc gì phải mở ra Đằng lúc mọi người ồn ào Thì dương bà Từ trong bước ra, mọi người im lặng. Dương bà mời mọi người ngồi, gọi gia nhân đem trà ra rồi nói. Thưa các vị đây đều là hàng xóm láng giềng của chúng tôi. Hắn đều biết tôi là cô chồng của nó. Chồng nó dù chết rồi cũng vẫn là cháu của tôi. Cháu tôi, nó có để lại tiền bạc của cải hay không? Thì các gì cũng không cần biết Mà cửu cữu của nó là bên ngoại Cũng chẳng nên biết làm gì Tôi không hiểu tại sao Trương Tứ cửu lại muốn ngăn trở việc hôn nhân này Ngăn trở để làm gì Đám hàng xóm đều bảo Lão bà nói có lý Dương bà nói tiếp Hay là những tiền bạc của cái đó Là do bên ngoại của nó đem đến Nếu không phải vậy Thì không cần biết Tôi cũng xin nói là Con cháu dâu tôi đây Là người có nhân có nghĩa Ông nhu hòa thuận Không có biết tính toán lợi hại Như ai đâu Trường tứ lườm dương bà rồi bảo Phải Nó không biết tính toán Nhưng đã có người khác tính toán cho nó nhưng bà bị chạm nọc thì giận lắm Mặt mũi đỏ rần lên Chỉ trơn tứ mà mắng Trơn tứ, người không được ăn nói hỗn sượt hòm hồ Ta tuy không phải là được hưởng hương của quả Của nhà họ Dương Nhưng ngươi thì phải nhờ gia đình họ Dương mà sống Trường Tứ cũng giận nói Tôi tuy không phải họ Dương Nhưng cả hai đứa cháu tôi Đều do chính chị ruột tôi mang nặng đẻ đau Và đích thân nuôi dưỡng Còn mẫu tuy là họ Dương Mà không biết giữ gìn của cải cho họ Dương Lại đem dân cho người ngoài Không biết xấu hổ hay sao Dương bà nổi giận đùng đùng mắng Đâu, Diêu Lâm thị kia, cháu dâu ta đầu còn xanh, tuổi còn trẻ, sao ngươi lại muốn giữ nó ở nhà để làm gì? Có phải ngươi định loạn luân để nghĩ chuyện bậy bạ rồi đoạt tài sản của nó không? Trường tứ quát, câm mồm đi, đừng có vu oan giá họa, ta già rồi, chỉ nghĩ đến tương lai cháu ta là Dương Thông Bảo mà thôi. Này mai nó lớn lên Cần phải có tiền bạc lo cho nó Đâu như mụ Cháu ruột không thương Lại đi thương người ngoài Nhưng bà nhảy lên Đông động mà sỉa sói Thằng già họ trương kia Chuyện là chuyện của gia đình tao Ngươi đừng có can thiệp Ngươi mà ăn nói Có Không mà nói có Có mà nói khơi. không Thì lúc giết xuống âm ty địa ngục. Quỷ sứ nó sẽ xác ngươi ra. Trừng tứ cũng không vừa. Con mụ già kia, ngươi lúc trẻ thì dâm đãng, lúc già lại tham lam, thảo nào trời Phật trừng phạt, ngươi không có được một mụn con, thật là cái đầu tuyệt giọng tuyệt giống, hay hay dở thì nó lòi ra đấy. Tình hình mỗi lúc một gây go thêm, tám hàng xóm phải xúm lại khuyên giải. Lão cũ à, thôi, nhường lão cô đây dạy câu cho em chuyện đi. Trong khi đó, tiết tẩu dẫn dài gia nhân của Tây Môn Khánh sang đệ dọn đồ đạc dùm tam nương về trước. Thấy vậy, bàn hối thúc gia nhân lẻ chân lẻ tay dọn hết rương hòm đồ đạc của tam nương về. Trưởng tứ thấy vậy giận quá, mắt mở trừng trừng mà không nói được lời nào. Đám hàng khuyên giải thêm ít lời rồi tán, giải tán. Tới ngày mồng 2 tháng 6, tỳ mồng khánh cưỡi ngựa dẫn theo một cỗ kiệu lớn sang rước tam nương về. Em chồng Tam Nương là Dương Tông Bảo Năm đó mới khoảng 10 tuổi Cũng cưỡi ngựa tiễn chân chị dâu tái giá Tây môn khánh mến lắm Tặng cho lụa và bạc Các A Hoàng, Lan Hương Tiểu Loan Và mấy gia nhân Thân tính của Tam Nương Cũng hành lý đi theo chủ Hôm sau, Dương bà dẫn hai người chị của Tam Nương sang nhà Tây mông Khánh hai người chỉ đó là mạnh đại tẩu và mạnh dị tẩu Tây mông Khánh tạ ơn và cho dương bà bảy chục lạng bạc hai sắp lụi tam nương được ở riêng tại ba gian nhà ở phía Tây và trở thành vợ thứ ba của Tây mông Khánh được đặt hiệu là Ngọc Lâu từ đó lớn bé trong nhà Điều gọi là Tam Nương Tây môn Khánh cưới được Tam Nương về Thì ngày đêm quấn quýt Không rời ái ân Đầm thắm không sao kể xiết Hồi chính Tai dách mạch rừng Tây Mông Khánh Từ khi có mạnh ngọc lâu Thì say mê lắm Tối ngày quanh quẩn ở nhà Hai người gắn bó chẳng rời Đến ngày 12 tháng đó Thì bên quang đề đốc ở Đông Kinh Cho người tới báo tin Là sẽ làm đám cưới Để rước con gái Tây Mông Khánh Do đó Tây Mông Khánh Phần gì mê mệt ngọc lâu Phần thì bận rộn chuẩn bị đám cưới của con gái Nên liền trong mấy tháng Không tới được nhà Kim Liên Kim Liên mỗi mòn chờ đợi suốt ngày chỉ đứng ngoài cửa mà mong ngóng lại nhờ Dương bà tới nhà Tây Mông Khánh vợ hỏi đám gia nhân gắt cổng nhà Tây Mông Khánh thấy Dương bà tới biết là do Phan Kim Liên nhờ tới lại nhân khi Tây Mông Khánh có vợ mới đẹp giàu vàng tìm cách xua đuổi Kim Liên Thấy dương bà trở về không kết quả, lại sai con ghẻ là ngân nhi, đi lang thang ngoài đường hoặc tới những nơi Tây Môn Khánh thường lai giảng để tìm kiếm. Nhưng đi khắp nơi cũng không thấy, lại không dám tới nhà Tây Môn Khánh, đành phải quay về, để rồi bị Kim Liên chửi mắng hết lời, sau đó thì bị quỳ gối và nhịn đói. Lúc đó, thời tiết nóng nực, hàng ngày Kim Liên đều sai ngên nhì sách nước hậu hạ, tắm cho mình. Tắm xong thì lo chuẩn bị rượu thịt, rồi mặc một cái áo lụa mỏng manh, ngồi ngóng ra đường, chờ tay môn cánh. Chờ mãi không thấy thì chửi rửa tay môn cánh là loại phụ bạc, vô tình, vô nghĩa, rồi lại lẩn thẫn lấy bài ra bối toán. Đến khi chán trường mệt mỏi Thì lăn ra giường mà ngủ Một hôm Trong giấc ngủ chập trờn Kim Liên mơ thấy Tây Mông Khánh cưới vợ Người vợ thật đẹp thật giàu Rồi đánh đuổi mình Đang lúc kêu khóc Thì chợt tỉnh Trong lòng vừa lo sợ vừa buồn giận Nghiên nhị Thấy Kim Liên đã thức Bèn bước tới hỏi Nước đã có sẵn rồi Dì có tấm bây giờ hay không để tôi sửa soạn Kim Liên hỏi qua chuyện khác Mấy cái bánh giò mày đã luộc chín chưa Đem ra đây tao coi Ngân nhì dội chạy xuống bếp Đem mâm bánh lên Kim Liên đếm từng cái rồi hỏi Ba chục cái cả thảy Sao bây giờ chỉ còn 29 mươi chín cái Ngân nhì đáp Quả tình Tôi không biết bao nhiêu cái, có thể gì đếm nhậm chăng? Kim liền đếm lại lần nữa rồi bảo Tao đếm hai lần rồi, ba chục cái bánh này là để đợi Gia Gia đến ăn Sao mày dám ăn dụng mất một cái, rồi bây giờ còn chối Còn khốn nạn kia, mày chỉ giỏi ăn hại thôi, rồi mày sẽ biết tay tao Nói xong, sấn tới, lột quần áo, ngên nhi ra, rồi lấy roi mây, quất túi bụi mấy chục roi liền, vừa đánh vừa nói. Mày ăn dụng mà không chịu nhận, thì bà đánh mày trăm roi cho mày biết. Ngên nhi quảng quá, chấp tay gian lại rồi nói. Dì ơi, xin ngừng tay, tôi đói quá lỡ ăn mất một cái, xin dì tha cho. Kim Liên cười gần Tao biết ngay mà <cười> Không mày thì còn ai vào đây Thật là thân lừa ưa nặng Tao hỏi mày Mày ăn dụng Sao lại dám bảo là tao đếm lộn Mới nứt mắt ranh mà đã ăn Không nói có Còn khốn nạn Tao đánh cho mày Phải bỏ nhà mà đi Hoặc mày chết đi thì thôi Nói xong Lại nghiến răng mà đánh Nghên nhi kêu khóc ẩm ỉ Lúc Kim, Linh, Kim Liên đánh đả mỏi tay Thì thân thể Nghên nhi đã chỗ tím chỗ xanh rướm máu Lúc đó Kim Liên mới chịu ngừng tay Cho Nghên nhi được mặc quần áo Rồi bắt ngồi hoạt mát cho mình Lát sau Kim Liên vào trang điểm lộng lẫy Rồi ra đứng ở trong rèm ngóng đợi Tây mông khánh Chợt thấy Đại An dai đeo một cái túi lớn Cửi ngựa đi qua Kim Liên dội gọi lại hỏi Có việc gì mà đi ngang qua đây vậy? Đại An lúc trước dẫn thường theo Tây mông khánh tới nhà Kim Liên Lại thường được Kim Liên cho tiền Nên nghe gọi bèn xuống ngựa bước lại đáp Gia, gia tôi xài tôi đi biếu ít quà cho người ta. Kim Liên mời Đại An vào nhà rồi hỏi, Ở nhà có chuyện gì không mà suốt mấy tháng nay ta không thấy mặt Gia Gia người đâu cả, hay là đã có bà nào, cô nào khác rồi? Đại An đáp, Đại An đáp, Dạ dạ tôi mà có bà nào cô nào đâu Chẳng qua là trong nhà Nhiều chuyện bận rộn quá Nên không rảnh mà tới thăm nương tử được thôi Kim Liên nói Dù là nhà có việc bận Thì cũng phải cho người tới báo tin cho ta biết chứ Sao lại mất mặt mất mũi Mà lại bật vô âm tính luôn như vậy ta thật không được yên lòng chút nào. Đại An không biết trả lời sao đành im lặng, Kim Liên lại hỏi: "Mà nhà có chuyện gì bận rộn quá vậy, Người nói ta nghe." Đại An chỉ cười hì hì mà không đáp. Kim Liên nghi ngờ lắm hỏi dồn: "Chuyện gì vậy, sao ngươi không chịu nói?" Đại An cười đáp. Hí, hí, hí, hí, hí, Thì cũng là chuyện bận rộn trong nhà. Nương tử soi mối làm gì? Kim Liên bảo, nói Này, ta nói thật. Ngươi không nói thì ta sẽ quán ngươi suốt đời đó. Đại An ngần ngại Nhưng nếu tôi nói cho nương tử nghe Thì nương tử không được cho gia gia tôi biết mới được. Kim Liên bảo Được rồi, ta quyết chẳng nói đâu Đại An bèn đem đầu đuôi câu chuyện Tây Môn Khánh cưới mệnh Tam Nương Để cho kể cho Kim Liên nghe Khi Đại An kể xong Thì nước mắt Kim Liên đã dầm về từ bao giờ Đại An lo sợ nói Đó là nương tử ép tôi nói Chứ quả tình là tôi đâu có muốn nói Kim liền lão đảo dựa vào Cửa gạt nước mắt thở dài than Thảo nào mà ta nằm mơ Thấy da da người cưới vợ Quả là không sai sự thật Đại An à Ta với ngươi dù sao bấy lâu nay Cũng có tình có nghĩa Cho nên ta cũng cảm ơn ngươi Đã cho ta biết chuyện vừa rồi Nói xong Nước mắt lại lã chả tuôn rơi. tại ăn ái ngại nói, Nương tử à, Nương tử đừng khóc làm gì. Nương tử có thể viết vài chữ để tôi đem về. Thế nào da da tôi cũng tới đây. Kim liền đau khổ nói, Thôi, làm như vậy chỉ phiền ngươi mà thôi. Hôm nay ta cảm ơn người lắm. Hôm nào người tới đây, Ta cầu một đôi hài tặng ngươi. Mấy hôm nay, ta chờ da da ngươi tới mà không thấy. Ta có làm sẵn ít bánh cho da da ngươi. Bây giờ thì ta mời ngươi ăn vậy." Nói xong, gọi Ngên Nhi ra lấy bánh, bóc đặn để trên đĩa mời đại ăn ăn. Trong khi đó, không hiểu sao, Kim Liên lại vào phòng Lấy giấy hoa và bút mực ra giết như sau Ai kia đã rõ lòng ta Giờ ta xin mượn giấy hoa tỏ lời Trước kia như đũa có đôi Rộn rằng cái tóc bồi hồi trao khăn Lòng ai giờ đã ngủi dần Thì xin trả lại tấm khăn ngày nào Giết xong niêm phong lại Bớt ra đưa cho Đại An mà bảo Nhờ ngươi đưa dùm cho Gia Gia Ta ở đây từng ngày từng giờ trong đợi Hy vọng rằng Gia Gia ngươi sẽ tới Đại An cũng vừa ăn xong Nhận thư rồi cáo từ lên ngựa Kim Liên dặn Ngươi về nói với Gia Gia rằng ta quán giận lắm Nếu gia gia ngươi không chịu tới đây Thì ngươi nói thêm là ngày mai ta sẽ đích thân ngồi kiểu tới nhà Nói xong tặng Đại An ít tiền Đại An nói Nương tử cứ yên tâm tôi sẽ hết lầm Từ đó Kim Liên đứng ngồi chờ đợi Hết ngày nọ sang ngày kia Mà vẫn không thấy bóng tay mông khánh đâu Một hôm Dường như không còn kiên nhẫn được nữa Kim Liên chờ từ sáng tới tối Mà chẳng thấy gì Thì hai hàm răng nghiến chặt Đôi mắt phượng lệ trào Gọi dương bà sang dọn tiệc rượu Hai người ngồi ăn uống Rồi rút cây trăm bạc trên đầu Tặng dương bà Sa lệ Nhờ Dương bà tới nhà Tây Môn Khánh Mời đến cho mình gặp mặt Dương bà bảo Bây giờ tối rồi Sợ là không lại đâu Thôi để sáng mai tôi đi sớm cho Kim liền nói Tôi tặng mama cây trăm bạc Này mà Mama cứ đi dùm tôi đi Dương bà là loại người máu tham Hãy thấy hơi đồng Thì mê tiếc cây trăm bạc Nên ngần ngừ một chút Rồi đứng dậy đi Kim Liên sửa soạn qua nhà cửa Rồi thẩn thờ vào giường Nằm chờ Sau đó ngủ quên đi lúc nào không biết Sáng hôm sau Tỉnh dậy Chội gọi Nghên Nhi Sai sang hỏi tin tức bên dương bà Nghên Nhi trở về Thưa là Dương bà đi đâu từ sáng sớm rồi. Trong khi đó, Dương bà đang ngồi ở ngoài cổng nhà Tây Môn Cánh. Hỏi đám gia nhân, thì chúng trả lời là không biết gì cả. Dương bà không biết tính sao, bè ngồi ngoài đường mà chờ. Lát sau, chợt thấy Dương quản lý tiệm dược phẩm là phó nhị từ trong bước ra. Dương bà dội chặn lại, chào rồi hỏi xin cho tôi hỏi thăm một chút chẳng hay đại quan nhân có nhà không phó nhị đứng lại bảo bà từ đâu tới hỏi quan đại nhân có chuyện gì sớm quá vậy hôm qua là ngày sinh nhật của đại quan nhân tối qua trong nhà đại tiệc cả ngày hôm nay đại quan nhân ở nhà tiếp khách tối tới thì cùng bạn bè đi chơi, suốt đêm không về. Mà bà tới tìm Đại Quan Nhân có chuyện gì vậy? Nhưng bà không đáp, chỉ gãi chào rồi đi. Tới đầu đường, nhưng bà chợt trông thấy tây Môn khánh cưỡi ngựa từ xa đi tới. Theo sau có hai đứa gia nhân vội chạy tới giật giọng mà gọi: "Đại Quan Nhân, cho tôi hỏi cái này đã." Nói xong, Chạy tới giữ cương ngựa Mà nếu lại Tây Mông khánh Ăn chơi uống rượu suốt đêm qua Giờ đó cũng chưa hết hơi men Nghe vậy bàn lè nhà hỏi Có phải dương bà Đấy không chắc là phan thị Nhờ bà đi tìm ta chứ gì Dương bà Nghĩnh cổ lên Nói nhỏ mấy câu Tây môn khánh bảo Hôm qua Gia nhân về có nói cho tôi nghe rồi Tôi biết Phan Thị quán giận tôi lắm Được rồi, để tôi tới đó ngay bây giờ Nói xong, trở đầu ngựa mà đi Dương bà đi theo Thỉnh thoảng lại nói với tay môn khánh vài câu Tới nơi, dương bà chạy và bảo Nương tử ơi, tôi đem được đại quan nhân tới đây rồi Mừng nhá Kim Liên như người chết sống lại Rồi chạy ra cửa đón tiếp Tây mồng khánh xuân ngựa Tai phe phải cái hoạt mà bước vào Kim Liên chào hỏi rồi bảo Lâu quá chẳng thấy đại quan nhân lại Chắc là vui dày gắn bó với tân nương Nên quên cả tôi chứ gì Phải rồi bây giờ tôi có đáng gì cho quan nhân để mắc tới nữa tay mồm Khánh nói: "Nàng đừng có nghe lời thiên hạ làm gì, có tân nương nào chẳng qua là đám cưới con gái tôi, nên trong nhà bận rộn quá, không rảnh rang mà đến với nàng được đó thôi." Thẩm Liên Bảo: "Bây giờ mà chàng còn nói dối sao? Này, con người có mới nói cũ thì sau này Rồi không ra gì đâu, bây giờ chàng phải thề độc thì tôi mới tin. Tây Môn Khánh nói, tôi mà phụ nàng thì trời hại tôi, bắt tôi bệnh tật khổ sở mà chết. Kim Liên nghiến răng, đồ phụ bạc, giờ này mà còn nói được như vậy hay sao? Nói xong, sấn tới giật chiếc khăn trên đầu Tây Môn Khánh liệm xuống đất. Dương bà dội cứu xuống nhặt, lên bàn mà nói, kìa nương tử sao lại làm vậy, coi sao được. Kim liền lại sấn tới, rút chiếc kim cài tóc của Tây mông khánh xuống coi. Chiếc kim này là do mạnh ngọc lâu tặng, nhưng kim liền không biết, chỉ nghĩ là của một kỳ nữ nào mà thôi. Bèn giấu vào tay áo rồi nói, Nếu chàng quả không có thai lầm đổi dạ Thì tôi sẽ trả lại cho Không mất được đâu Tây Môn Khánh chỉ biết thang Làm cái gì mà kỳ cục vậy không biết Cái đồ cài tóc Đó là chính của nàng Hôm trước ta giấu đi Nàng tìm mãi không thấy đó Bây giờ quên rồi sao Kim Liên sỉa sói Này đừng có nói láo đứa trẻ lên ba cũng không nghe được ai mà tin nói xong thấy trong tay tay môn khánh có cái quạt rất đẹp bèn giật lại mà coi thấy có đề bài thơ thì nghi là của người đẹp nào đó cho liền nghiến răng bẻ gãy cây quạt làm đôi tay môn khánh bất bình nói cái quạt đó Là của người bạn của tôi Tên là bốc Chí Đạo tặng cho tôi Tôi không dám dùng cứ cất đi Mãi hôm qua mới lấy ra Vì hôm qua là ngày sinh nhật của tôi Vậy mà nàng lại bẻ đi là thế nào Kim Liên hơi hối hận Vì cảm thấy mình hơi quá Chưa biết tính sao Thì ngay nhi bưng trà ra Kim Liên Bèn mời Tây Môn Khánh ngồi uống trà, rồi quỳ ngay xuống mà khóc. Dương bà mỉm cười, nói cho hả, rồi bây giờ lại ngồi ở đó mà khóc, thôi để tôi xuống bếp. Kim Liên cũng đứng dậy cùng Ngan Nhi dọn dẹp bàn ghế để dọn tiệc đãi Tây Môn Khánh, lại lấy ra những tặng vật để dành tặng Tây Môn Khánh nhân ngày sinh nhật. Gồm một đôi hài gạp cùng Màu quyền Đôi hài tất theo Một sắp khăn tay theo Và một chiếc trăm cài tóc Có gắn hai bông sen dạng Trên có khắc mấy câu thơ như theo Thiếp có bông sen tịnh đế Tặng cho chàng để cài đầu Ước mong sao chàng giữ mãi Để thiếp không còn khổ đau Tây Môn Khánh xem các tận nhập Trong lòng cũng hơi xúc động Kim Liên quay vào gọi ngân nhi Đem rượu ra rót mời Tây Môn Khánh Rồi sụp xuống lại bốn lại chúc thọ Tây Môn Khánh Tây Môn Khánh dội đỡ dậy Hai người kề dai uống rượu Muôn phần đầm thấm Dương bà cũng được mời lên Nhưng uống vài chén xong Thì dương bà cáo từ mà về sao dài từng rượu Tây môn khánh Cho gia nhân đem ngựa về Còn mình thì ở lại Với Kim Liên đêm đó